Truyện ông tình xuyên không, nhàn thê đường già. Tác giả: Te Lào Tiệm Nam. Được đọc bởi Đào Bài. Truyện này được phát trên Tiền Audio Truyện Drama 2.com. Chương 109. Trời kinh đô. Tất thử ghi làm sao kia lại biến cố này đây. Từ đau biển lửa, tử gan quần tần, chỉ một câu ta có thể nói hết với cả cùng hẹn nhác trong chuyện này. Giáo sư xử lý của ám vệ đúng là rất cao chỉ trong thời gian một phát tiền mang toàn bộ đạo cũ lên đại điện thiên tử trong phán gỗ ấm đầy đại đào bóng loán chói mát truyền ra từ tiếng đào chạm vào nhau vạt lớn với một đống lửa ngọn lửa đỏ ngầu từng trận nổi lên trên nhau bọn khỏi định vạt nhẹ múa giống như lưỡi rắn đọc thời gian găm bát hiểu phụ nhân cũng chỉ kiệm chuẩn bị Những đồ này cho cán vị đại thần anh Dũng. Mặc dù cách núi đao cùng biển lửa còn kém một chút, nhưng xét cho cùng cũng chạm ngưỡng một ít. Vừa nổi, thức nhàng vừa dạng bước đi tới trước lưỡi đao, lấy ra giải lụa thử đao. Chỉ nhanh nhàng đụng, mảnh vải kia đã bị cắt ngọt một cái, không thừa ra một sợ tơ nào. Để chờ chờ, đao này đúng là rất sắp bán. Lại chậm rảy, bước tới bên cạnh vạt hỏa, đem mảnh lụa kia ném vào. Chỉ chấp mắt một cái, lập tức biến thành trò bụi. Ừ, lửa trái rất vững. Cương mắt cười, làm bộ gián người cuối mời. Chưa vị đại nhân, người nào tới trước? Mọi người trướng còn nói hùng hồn, sau khi thấy những đồ này được bài lên, liền nghi ngẩn cả người. Nói đến trung quần ái quốc, Ai cũng có thể nhắc lên mấy câu như vậy. Nào có ai nghĩ đến, người này tận sự khiêng lên những thứ kia. Chẳng lẽ thật muốn dẫm lên bàn đau này, nhảy vào vạn lửa kia, làm người anh dũng hy sinh thân mình sao? Hai bên, bất kể là bên nào, thì dính vào đó, cũng mặc định là chết đi. Mọi người âm thầm nuốt nước miếng, không ai nói chuyện, không ai dám tưởng lên một bước. Bị đại nhân này, Ngài mới vừa rồi nhiệt huyết soi trào như vậy. Vậy ngày tới trước thì tốt rồi. Thức nhàng chỉ đích danh về phía vị quan viên, hỏi lên câu, nỗi đau biển lửa. Người nọ, tắt mặn rắn bệt, lùi về phía sau một bước. cái này là lầm thật, sao có thể so sánh với chữ. Nỗi đau như vậy, biểu lượng như vậy, làm sao có người ta không chối từ. cáo vị, tợ nàng làm gì? động cô hộ tướng ở phía sau dẫn đầu hồ một tiếng. Hôm nay cũng thật sự có thể đoán được hay là trung thần hay là phản bội rồi. Bây giờ, những thứ đảng phản bội này đồng bộ đều tụ ở đây. Chỉ cần có thể một lưới bắt hết thì tại sao phải sợ nàng làm gì? có người oán hận cái này nói rất đúng. Nhưng mà, bằng bọn họ mấy người này có thể đến là những người đối diện. hơn nữa, bên trong còn bao gồm võ tướng sao động cô đạn nhân là muốn nói tới tinh vệ động cô gia của ngài sao thích nhà vẽ mặt rất là dễ thương tinh vệ tim vân làm đột nhiên động rộng lên đúng còn có tinh vệ nhưng cầu tiếp theo của tất nhà liền đem hắn đánh càng sâu vào trong địa ngục cho như ta biết những tinh vệ kia lúc này đang cùng tiểu thái tử chơi trò chơi nhà Cái gì? Động cô hộ tướng đếm màn khiếp sợ có lẽ Hồng Nhi đã một trận tỉnh lặng Vân Lâm à Vân Lâm Ngươi cho rằng như vậy tất cả thay thế được đẫm sao? Vân Lâm đột nhiên cười to hai tiếng Đoàn thần cuối cùng cũng vẫn là loạn thần người cho rằng hôm nay bất vua đói vị là có thể ngồi vững vàng ở gian sang này sao? Nỗi cười cuồn vọng Vân Lâm ngừng mát Ai nói là vương gia nhà ta muốn ngồi lên cái ghế này? một câu lanh lãnh vang lên, cắt đứt tiếng cười của vân làm. Đợt mắt nhìn về phía thất nhàng. Nữ nhân này mới vừa nói cái gì? Không phải là vân lẫm muốn đọc vị. Vậy bọn họ đang làm cái gì? Chúng thần cũng kinh ngạc. Vậy tâm ra cũng diện này là vì cái gì? Vân làm đét mắt nhìn thất nhàng. Là tiểu thái tử, con ruộng của bệ hạ, tiểu ngoại tôn của động cô đại nhân. Xoà xoà, xoà tất cả ánh mắt đều bắn về phía động cô hữu tướng, hiện đã chìm vào đò đẩn. Động cô chỉ, văn lam chật quá. Thì ra là người cũng là lòng lan giả xối, còn giả bộ giống như thật. Động cô hữu tướng, phê vàng giải thích. Bệ hạ minh giám, phi thần đối với bệ hạ, chuyện không hay lòng. Đừng tin tưởng lời nói nhảm kia của tác nhân Nói nhảm Chẳng xem người Mới là nỗi năng bậy bạc Nếu không hài lòng Tuyên vẻ của động cô gia nhà người Đi đâu rồi Động cô gia người Hô đoạn sáng vị Càng là loạn đảng trong loạn đảng Trong mắt đỏ bừng Các bị đã tức Làm cho đầu ốc mụ mị Nhảy dựng lên Rút ra một thanh kiếm Cao lưng lông ỉ Điền nhào tới trước người động cô hộ tướng Đồng cô chỉ không kiệm đề phòng vị trí nơi trái tim ngày lập tức bị trầm một điểm một bún máu từ trong miệng phun ra mặt hắn đang đầy vẻ không tình Bệ hạ Vân làm không hăng rúng kiểm ra động cô chỉ đơm áng trắng dạ nhất thời ngặt xuống đất đứng hơi bỏ mình Nhóm đai thần phiên bản quay bốn phía quanh Vân làm điều kinh hại trẳng ra Nhìn bệ hạ bộ dạng như vậy Đã giếng đỏ cả mắt rồi. Nguy hiểm quá. Vân làm đứng lên trước mấy bước. Chầm kiếm chỉ vào chúng thần. Các người tất cả đều là những kẻ loạn gian sơn của ta. Tất cả đều đáng chết. Chặn giết các người. Qua kiếm không có chiều thức gì. Tức kế nhà về phía mọi người. Thất nhàng cao mài. Vân làm này. Đại trái ta bị tập tính liên tiếp hành hạ đến điên cuồng rồi. Cái mắt cái nhìn về phía thân ảnh vân lặm lai động, quay vàng túng lại. Lúc này, thắng động thủ chính là nhược điểm. Thắng sẽ làm tiên cổ nhất đế, không thể dính vào bất kỳ máu thân gì. Những chuyện này nên để nàng làm thì tốt hơn. Quay đầu lại, thiết mắt nhìn nhẹ nhì. Thế nhi ngực đầu, bọn người phi tới phía sau vân làm. Nhanh, mạnh mẽ điểm một huyệt. Càng một tiếng, tiếng vàng rơi xuống đất, giòn tan. Văn Lam, tướng người tại chỗ. Thất nhàng, từng bướng tướng lên, công mạng xinh đẹp, tấn cao giọng nói. Dư vậy, bê hạ đã bị tâm ma quấn thân. Các vị cũng có thể làm chứng, nhưng thiên hạ này không thể một ngày không có vua. Tiểu phụ nhân, mặc dù không hiểu triều đình phong phân, nhưng vẫn hiểu được những thứ nông cạn này. Bê hạ thoái vị, tiểu thái tử tới chế vị, rất thích hợp các vị nghĩ thế nào. Lập tức, Hai vái đài thần trong bụng xo so đo tính toán. Quả thật, đây là lúc lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, hiệu thái tự kế vị đối với hai vái cũng không có trúng tổn thương nào. Lập tức, đó rít ngận đầu đồng ý, không có dị nghị. Một cuộc chính biến, nhìn như sẽ tạo nên gió tanh mưa máu, lại ngay lúc này lặng yên, không một tiếng động kết thúc. Nhưng chúng chỉ nghe triều đình ban chỉ. Bê hạ đột ngột bình nặng, Đi ngôi cho tiểu thái tử Bàn hậu trướng kia buôn đèm chập chính. Điều đình như cũ cho em sống lặng, né mặt hài hòa. Kinh thành vẫn có ký phái kinh đô, tổng hoa náo nhiệt buồn bán thịnh vượng. Trên phố cũng chỉ cho trận biến thiên này là chuyện tiểu lâm để nói. Dù sao chuyện biến hôm nay cũng là con của vẻ hạ, không phải sao. Còn cái vị cha ta bình thường. Nhưng mà con này mới bao nhiêu tuổi là có người từ đỏ ngư ông đắc lợi. Khống kiếp, khống kiếp tất cả đều khống kiếp tiếng quốc lớn truyền ra từ chiều hoa điện, cầm thêm tiếng choang, vịt của đồ vẫn đậu xuống đất. Phong điện vốn sẵn sợ lóa phát, lúc này cũng bởi vì chủ nhân thất thế mà ảm đảnh rất nhiều. Đồng câu hồng đề phòng Vân làm lái tinh vẹn trong chừng chiều hoa điện thật chặt. đèn Vân làm nhốt ở trong nội cung kiềm điệp này tớ nhàng đẩy cửa đi vào bế vương ngày trước lúc này đầu tóc rối bồ quần áo không ngay ngắn chỉ có cảm giác chán tường người đã làm cái gì thương lam tàn bạo nhìn nàng người là đến chơi cờ tẩm sao lúc này hắn không thể không nói là cho hắn xem thường nữ nhân này hắn chỉ cho rằng đề phòng văn lẫm là được bây giờ nghĩ lại rất nhiều chuyện Hẳn điều do nữ nhân này dở trò. Bởi vì nàng khiến cho mình bị chúng bạn ta lánh đeo vào tình cảng như vậy. Ai mà rảnh rỗi đi quản người, nhà cũng không quản được giọng nói tức giận của mình. Nếu không phải bởi vì kẻ thối nát này, tâm hệ sao lại đến nông nỗi như vậy. Bụi tai ném cho Vân Lam một thông thư, rồi sẽ người rời đi. Đi vài bữa, rốt vụ không nhịn được ngừng lại, trong án tràn đầy chán ghét. Người tỉnh ra chưa, vị lý kia Người mất đi còn chưa đủ nhiều sao Tương tổng hại người còn chưa đủ nhiều sao Nếu không phải vì tam huệ Nàng cần gì, phải nói nhảm cùng hẳn nhiều thế này Phương làm ngơ ngá, nhìn phong thư trân tay Hãy chữ xinh đẹp quen thuộc kia, đà của tam huệ Thân gỡ tệ hạ Phương làm đột nhiên nhớ tới Ngoài gì, nàng ở đâu Ra khỏi chiêu hoa điện, thất nhà từ trong ngực lấy ra một phong thư cát, viết, thân gợi tiểu thất, nhặn nàng thở tan. Hôm đó, nàng quay lại đi tìm tam huệ, muốn các nàng ấy xuất cùng, là chỉ được hai phong thư này. Nàng tìm tất cả các chỗ, nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng tam huệ. Tam huệ lớn như thế, nhưng lại biến mất từ trong nội thành. Lấy ra phong thư, như lại một lần. Tiểu thất Lúc mũi thấy được phong thư này, tỷ sẽ rời khỏi kinh thành rồi. Có người nói cho tỷ biết, mũi không có chuyện gì, tỷ thật yên tâm. Hiểu thất, mũi trước kia chấm đã phiên tỷ nên rời đi thôi. Nhưng tỷ cũng không nghe. Tự cho là, mình có thể thay đổi được lòng chấp nhất của kẻ hạ đối với ngôi vị hoàng đế kia. Nghĩ đến là tỷ đánh giá mình quá cao. Tỷ nghĩ, Muốn đi xe một chút phong cảnh bên ngoài, chỉ muốn một mình yên lặng một chút. Không cần phải lo lắng, không cần tìm tỉ. Thứ nhà nhớ mày trong hệ một mình sao có thể từ trong nội thành đi ra, một mình nàng có thể đi tới nơi nào chứ? Trong thư kia nói, có người rốt cuộc là người nào? Nàng đã hỏi hải trường, nhạc nhi, nhị tuyệt, làm dưỡng chi, thậm chí cả cơ yêu vệ. Điều nó chưa từng thấy qua Tâm Huệ Như thế nào Đã có người nói cho nàng biết Tình huống của mình Chuyện này Tao lại lộ ra nhiều điều quỹ trị như vậy Chỉ mong Tâm Huệ sẽ không xảy ra chuyện gì cất bước đi về phía bên trong cửa thành Cái chỗ này Hẳn là sớm rời đi một chút Cho thỏa đáng Tân đế đang vị Thì nói vui mừng Nhưng mà Lúc này ngờ trong thành Có ai không biến chuyện xấu trong đây Bạn nhớ độc cô Hồng kia trở mặt, muốn đi cứu tội trạng gì, vậy thì cũng phiền toái. Không phải nàng sợ cái thái lượng nho nhỏ kia của độc cô Hồng, chỉ là cảm thấy diện hoàng công quyền lực cũng rất phiền toái. Thận vất vả mới bố trí cục diện này. Nàng không muốn, nhanh như vậy liền làm hỏng. Vẫn là tớm rời xa mới là thượng sách. Trước đó, nàng đi tự lao một chuyến, tự hô phù ném trả lại cho Hánh Liên tầm nhị. Lại đem hỗ phụ hai biểu binh huyền giao cho liền tướng quân. Chuyện lận liên tiếp bên chia. Từ đó trông xuống mầm tai họa. Khiến triều đình không lâu sau lại thay đổi lần nữa. Tất nhiên cái này nói sao. Bên trong cửa thành sớm có xe ngựa của vườn phủ đang chờ. Màn xe nhắc lên xuất hiện gương mặt ôn hòa của năm tự áo bào trắng vườn tai vẹp bị thắt nhà Cuộc đời này chính là như nàng mong muốn chấm tay tới già. Các nhà mỉm cười đưa tay qua. Cuộc đời này chính là chàng tới chỗ nào ta đi tới đó. Thường xa xa xa, xa ngựa sóc này. Các nhà tựa vào trên vai vân lẩm. Những người khác đâu? Đi trước rồi. Vậy tại sao không đem nó mang đi luôn? Các nhà phát miệng coi đốt. Bớt giác dĩ đưa nhìn cậu nhi nào đó. Cô lại ôm lấy bắp đùi của mình. Vân lãm như ném cây đao quét qua một cái. Nó không muốn đi. Hắn thật là bực mình. Mấy người như tiện làm sao ta cũng không tha cho nó. Đáng tiếc ánh mắt người nọ có ra kiếm thế nào cũng đều nhắn nhũ không tới được tổng gì thần tinh chậm lục kia. Người nọ chỉ đành phải buông ta chọn lựa không nhìn. Tất nhàng nâng mắt dữ nhiếu mày là bộ trang nguyên bản đẹp mát. Vân Lãm dơ lên lấy xuống mặt hạt, ra bộ mặt núi bằng nằm bất động. Nghĩ thế nào, lại để cho tiểu thái tử khé vị? Vân Lãm mở miệng. "Nếu ta nói nguyên nhân, đã ta không muốn chàng sớm như vậy thì ngồi lên vị trí đó, chàng sẽ như thế nào?" Tất nhiên cũng cơn ngực Vân Lãm, nghe nhịp điềm quy luật của hắn hỏi. Không đợi Vân Lẩm trả lời, nàng lại nói, thật ra thì, hiếu như có thể, ta thật không muốn đi cái chỗ kia, ngồi lên vị trí đỏ. Trong mắng Vân Lẩm hiện lên kia sáng, nếu như là nàng muốn. Nhưng mà, đó là phương châm nhiều năm như vậy của chàng, dĩ nhiên không thể bỏ giỡn dưới trường. Tất nhà cắt đớt, chàng không đi, kiếm vị trí kia cho mình, chẳng phải sẽ khiến cho bọn hắn Ngược lại tới ban cầu tràn Tràn đầy tự tin Văn lặm thông minh Vẫn cũng suy đoán như thế Lúc này từ trong miệng thất nhàng chứng thực Lại càng khẳng định Quả nhiên giống như suy nghĩ của mình Chúng ta đừng vội về nam cường Thất nhà nói nhỏ Chúng ta thấy núa liền dạo Thấy nước liền chơi Có được hay không Cuộc sống nhằn nhã đi chơi như vậy Sợ sau này sẽ không có Tinh thần có chút ta tốt có chút khổ sợ. Nếu Vân Lẩm thật muốn làm để vườn, đó là cả ngày bị ngăn ở bên trong bức tường cao kia. Trong lòng Vân Lẩm căng thẳng, chức nhà xem ra tận sự, không muốn đi lên cái ghế kia. Hai cánh tay âm chặt lấy người trong ngực. Sau này cũng sẽ có cơ hội, giống như cam đoàn. Các nhà ngẩn đầu lên, phát diện với trôi mắt thâm thủy giống như nước hồ của Vân Lẩm. Bốn mắt nhìn nhau tình ý liền miền Tình sâu thâm thẩm Cảm thấy bao khó khăn Đều tự động dặm xuống Bên trong xe ngựa xuất hiện cảnh yên ương Đôi môi giao nhau như keo giãn Vấn thịnh chặn lại với nhau bao họ như đã quên Đằng này còn có một cái đèn lồng lớn Loè loè tỏa sáng ở đây Cậu nhi ngưỡng đầu Thấy một màn như vậy Lập tức nói giận Đứng dậy không nói hai lời liền ngương 5 mũa phút đánh về phía vân lẫm thức nhà tư mát lập tức ngoài vòng đánh qua nhẹ đi văn lẩm đang ăn môi nhỏ ăn thật ngon đột nhiên trước mắt một mảnh tối đen trong hội tâm thầm kêu không tốt rồi cuối cùng vẫn là không đánh được hát thủ của cậu Nhi cậu Nhi đúng ngại ở trên người vân lẫm vẻ mặn vườn vườn đá ý ừ ai bảo nam nhân này dám ăn đậu hủ của chủ nhân nhà mình Đặt mâm ngồi cho chết Thắng lãm dùng hết ký lận đẩy rồi đẩy Cậu nhi dùng sức ngồi lại ngồi Cầm nháy mắt Cả xe ngựa thành một cuộc chiến Giữa người và đại cẩu Thất nhàng tựa vào một bên cửa sổ Bung cười nhìn người và thú Đấu vẫn đổi kháng lật nhau Bởi vì vậy Bên trong xe ngựa kịch liệt chấn động Tốc nảy càng thêm lợi hại Chiến hai người mã vô bên ngoài xe Cũng không khỏi sơ đầu Thầm nổi Đường này có phải nên tu sửa hay không Giờ phút này Dọc theo đường đi lão đảo Thế cho nên đợi ngũ có thanh ảnh Thậm chí Chậm hơn vân lẫm vài ngày Lúc này mới vào kinh đồ Giờ mới biết được chuyện 2 tần để Cố thanh ảnh hát to miệng Thật lâu vẫn còn cẩn thờ Nhanh như vậy Tiền đã biến thiên rồi Nhưng mà tại sao Lại là tiểu thế tử kế vị Sau đó, thầm mắng phân lẫm không tự nghĩa, mình chạy đi, tại sao cũng không lưu lại tin nhắn gì. ngoài đầu lại nhìn một chút, xem chừng hiện tại dùng khói mã đuổi theo cũng sẽ kịp người nào. Đập tức, hoài đầu ngỡ lại, cùng mạnh rôi ngựa. Giá một tiếng, cửi trên ác mã liền giống như tên rời khỏi cung bài đi, từ trong kinh thành sông ra ngoài. Nên vương, vương nghĩ dơ ta lên, hồn. Phép mạng không giải thích được Người này lại muốn đi đâu Này tốt rồi Chủ tướng có tướng Hoàng Thiều Mang bình đi Nam Cường Tất cả đều ông thấy Cái này bãi kiến nên bẩm báo như thế nào Với từng đế đây Chương 110 Bốn kẻ đồng hành Vốn là hành trình Hai người tình ngọt mà khí trở về Nam Cường thêm ra một con cậu Nhi, Văn Lẩm coi như có thể chịu được. Dù sao như thế nào nhìn, thì cậu Nhi này cũng chỉ là một con súc sinh. Nhưng mà, nếu như trong đó, lại thêm một kẻ khác bấm sò mầm ị bên tay, mà còn hoàn toàn không biết điều. Không hiểu tránh mặt cố nào đó, thì Văn lẫm liền có chút miếng răng miếng lợi. Chỉ thấy bên trong xe ngựa vốn là hai người một chó Lúc này đã thành ba người một chó. Một người nọ sau khi vượn qua quảng đường lúc này đang cùng cậu Nhi thân thiết. Một người một chó cộng thêm hai vị khán giả. Tao có thể không náo nhịp được. có thanh ảnh đối với cậu Nhi này đã sớm mơ ước hồi lâu. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội đi xúc thân mật. Tao có thể bỏ qua thời cơ thật tốt này. Trước như một ngón tay đùa chợ, chập chọc, chọc. Thật đúng là Thân thể co giảm 10 phần. Phải thêm một bàn tay vướng ve. Wow, thịnh trên bụng này gần đúng là trân mềm nha. Cuối cùng thật sự không nhịn được ôm một cái. Cậu nhi này thật sự là đáng yêu. Vừa lòng cọ cỏ, cỏ. Cậu nhi không mà dựng thẳng chờ tới bây giờ. Cũng chỉ có nó ra tay với người khác. Lúc nào lại bị người bên cạnh đùa vẫn lưu mình rồi. Không được và chiếm lại quyền chủ động. Lập tức, Cẩm Nhi phản công lại. Cố thanh ảnh cười càng vui hơn, mà cả xe ngựa lúc này lại là một trận sóc nảy hoa hoa lệ lệ. Đi ra ngoài. Rốt cuộc, không hẳn như băng của văn lãm cũng bị nứt ra rồi. Cố thanh ảnh còn không kịp nhìn, ông hiểu trả lời một câu. ông ra. Thần kinh văn lãm lại bị cố thanh ảnh kích động rồi, cơn xanh nổi lên thật muốn đem hai kẻ trướng mắt này đạp xuống xe. Thứ nhà ngồi phía đó diện, cười nhìn cảnh khó gặp này. Chẳng là có thanh ảnh kiếp trước là huynh đệ của cậu Nhi sao? Hai kẻ này thật đúng là không phải hợp bình thường. Lại nói, không lâu trước, cậu Nhi đang cùng vân lãm đấu đá thống khoái. Trên lình nghe bên ngoài một tiếng ngựa hí. Sau đó, đỏ chỉ cảm thấy xe ngựa nhón một cái. Hãy Các người nhẹ lên xe. Chỉ nghe người đánh xe ở bên ngoài hô một cầu. Ngay. Màn xe thiên bị kéo ra. Đấy có thanh ảnh cuối người xuống. Thông chúng Khánh khí đi vào. Trong xe hai người một chó. Sáu con máng thật chặt. Nhìn thẳng vị khách không mời mà đến này. Có thanh ảnh ngẩn đầu lên. Một bộ mặt đầy ảo não. Đúng thấy cậu nhì cùng vân lãm đang quản lấy nhau. Hai đồng án lập tức mở lớn. Đóng ra tia sáng kỳ dị. Giống như quên mớn sầu não lúc trước. Chị kết động nói một tiếng. Rốt cuộc lại gặp được người. Vừa nói liền thẳng tắm xong tới. Một bên thấy nhàng không nhịn được thân thể rung lên. Đời này nói xong sao lại có cảm giác giống như một đôi tình nhân hồi lâu không gặp. Phật lộ nhớ thương nha. Giọng nói mập mờ như vậy. Cái gì gọi là rốt cuộc lại gặp được. Cố thanh ảnh cùng Vân Lãm không phải ở chiến trường Nam Cương. Ngưỡng đầu không thấy, cuối đầu đều thấy suốt mấy tháng sau. Bên tràn Vân Lãm nhảy nhảy cùng cậu nhi cẩn kỵ ăn ý, tập tức tách ra, mở bên một hướng lùi về mấy bước. Vân Lãm xoay chuyển đúng lúc, thấy người một cái ngồi xuống bên cạnh thất nhà Khi ổn bình tĩnh ôm lấy thất nhà Cố thanh ảnh cũng là dùng sức mạnh nghe phật một tiếng. Có mặt hung hằng cho vào thân trắng trong xe, hoàn thần dụng không khí, rồi lại khiến xe ngựa hung hăng rung diện mấy cái. Thất nhàng không đành lòng nhắm mắt lại, nghe thanh âm này dĩ nhiên là cứng đau rồi. Nhiều lần kỳ luyện rung diện khiến cho thất nhàng bắt đầu lo lắng tui thọ của cái xe này còn có thể kiên trì được bao lâu. Cố thanh ảnh ui một tiếng, sẽ xo so mặt, bất bất đứng lên, quét hô vầm bên trong xe ánh mắt thẳng thấp nhìn cậu Nhi mát lộ ra vẻ tham làm giống như mụn đại thúc lừa gạt trẻ con từ trong lòng ngực lấy ra mụn viên kẹo trói ra nụ cười nịnh nọt giống nói âu nhu ngoan, cậu Nhi đừng động nha ca ca cho ăn kẹo trong nháy mắt thức nhàng giống như bị sát đánh rất lâu không thể nhúc nhích thì ra yêu nghiệp này vừa bắt đầu là nói chuyện đối với cậu Nhi. Nàng còn đang nghĩ có phải cố thanh ảnh có dạng tình cảm thông hậu khác đối với Vân Lẩm hay không. Trong ra là tư tưởng của nàng hơi có phần quá rồi. Nhưng điều này cũng không có thể trách nàng. Lúc trước bị tình cảm nhị tuyệt đối với nhược thủy nam trang kia kính thích đến. Mà có yêu nghiệt bên cạnh lại không có nở rộn hoa trào có tránh gọi kiếp nàng có ý nghĩ kỳ quái Ai nhìn bộ dạng thâm trầm chân thành của hắn đối với cậu Nhi thích nhàng không khỏi nổi vài tầng da gà. Đào mát nhìn văn lãm, mặc dù không rõ ràng, nhưng thịnh trên da mặt này cũng đã chực giật một chút. Tuy nhiên, cũng là bị cố thanh ảnh làm cho rung mình mấy lần. Cậu Nhi cho tới bây giờ chính là tham lam, là con thú cứng kỳ thăm An Quân mạng đứng yên trước mặt cổ thanh ảnh. Miệng thất nhau liền co đốt. Cổ nhi này bị bán, còn muốn kiếm tiền cho người ta hay sao? Đáng tiếc, cổ nhi rất phúc ác. Băng kẹo của người ta xong, lập tức trở mặt. cố tình hết lần này tới lần khác. ông để cho cố thanh ảnh giới đựng rò gì. Cho nên, hiện tại trong xe là cảnh tượng như vậy. Người như vậy chạy tới làm cái gì? Vân Lạm hé miệng, đáp ra mấy chữ. Này, không hỏi còn tốt, vừa hỏi liền chạm đến oán khí trong lòng cổ thanh ảnh. Nhanh như vậy, còn ngày hắn đến sớm hay sao? Ôm cậu nhi, chân thể ngồi thẳng, bay quán, nhìn thẳng Vân lẫm Tên chết tiệt không có lương tâm, chuyện kết thúc, muốn đi cũng không nói cho ta biết một tiếng. Các người trái lại cơ thế mà chạy, để ta một người ở lại trong hoàn thành chỗ ác quỷ quấn thân kia làm cái gì ta không chạy có lẽ ở lại đó làm vận hy sinh trong cuộc chiến của bọn họ tào vừa nói vẫn không quên trái vài giọt nước mắt nước mũi đem bộ giáng tiểu Tân phụ quỷ khó phát huy đến mất tận cùng cũng là người khuôn mặt núi bằng như người chết kia ta nếu không phải là vị người thì sẽ đi tới cái chỗ làm người ta chán ghét đến cực điểm kia sao Đến cuối cùng, ngươi được rồi, lại bỏ rơi ta. khổ khổ thất nhàng tận sự là không nhìn được ho hai tiếng. Yêu nghiệp này thật là nói cũng quá như thừa tình cả nhà. Bỏ đời từ này cũng dùng đến rồi. Các người thất nhàng thần linh, rung run một cái. Đại tảo, có họng không tốt sao, muốn chán ra những giọng một chút. Cố thanh ảnh nói một câu với thất nhàng lại tiếp tục chuyển hướng về phía vân lẩm, lên án Người nói xem người cứ như vậy vẫn bỏ ta, còn không làm cho chúng ta thất vọng sao ấm án thất nhàng, không chịu được nhảy nhảy, lại để cho hắn nói tiếp, không biết muốn tiếp tục vào lầu và vàng nói sang chuyện khác Ninh vườn, ngài thắng thận trở về, thân đế thưởng cái gì cho ngài vậy Thưởng cố thanh ảnh kinh thường Từ hữu một tiếng, ta nào đâu có biết thưởng cái gì. Đến trong cửa thành, biết được chuyện bên trong, ta liền đuổi theo các người tới đây. Nó là ách lòng vì việc chung. Đối với đế phương là không kính đầy. đó là cấm trên so đò chút, thiết định sẽ giận dữ, thậm chí đem vào ít tội. Các nhà quay đầu, nhìn về phía người đối diện của thanh ảnh. Một mạng không kèm để ý chút nào. Cái nhà mỉm cười Nơi này tâm tính vốn là cực kỳ lạnh nhạt, coi những thứ tụng tiểu kia là đáng rửa nhà. Đây là một người văn lãm giấu ở bên cạnh văn làm, thời gian lâu như thế cũng cũng là người có nghĩa. Đối với bằng hũ cũng thật là tốn không phải nói. Một người như thế thất đường thất nhàng thượng thất, thất nhàng tán thượng đánh giá cố thanh ảnh, đánh giá tiện mịt như vậy. Hãy khiến người bên cạnh toán ra một bình giấm chùa. Vị chùa đang ngập cả trong xe, một phen xoa lại khuôn mặt của tất nhàng với chuyện khuôn mặt như tảng đá kia của mình. Di di di, cố thanh ảnh không vui, không phải là cùng nương tử của hắn nói về lời thôi sao, còn không cho. Vậy mà, con lãm lại khẽ mở môi mỏng nói một câu, hắn không đẹp. Tất nhàng buồn cười, Những lời này con lãm vừa nổi không biến có chút chọc giả nào hay không Mặn có thanh ảnh như như yêu nghiệt Nếu như còn không đẹp mắt nàng tận không biết là như thế nào mới dễ nhìn đầy Một câu nói cũng khiến cho người đối diện kia phát liền Mình có coi chắc là ý thức của hắn là con mặt núi ban như người chết của hắn mới là dễ nhìn Hắn ghe tiền ghen đi Cho lại lý lý do này đã thích mình có phải hơi quá tráng một chút hay không? Này, nghe gọi người đến nhận xét đi, để người ta nói khuôn mặt người chết của người đẹp mắt hay là tiện thế trai công tử ta đây khiến cho người khác vui vẻ. Cũng biết người, cái tên này không có lương tâm mà, thấy sáng phòng nghĩa có nương tử không cần huynh đại. Có thanh ảnh nhớ tới cái do mình ở trên xe này lại bắt đầu quán niệm. Người thậm chí ngay cả chuyện vấn võ huynh đệ như vậy đều làm ra. đẹp vân lãm lên án thành một người tội án tài trời. Gia thịnh trên mặt vân lãm liền rung lên mấy cái. Ông nói cho người, người cũng sẽ đuổi theo. Các tính cố thanh ảnh hắn như thế nào không biết. Cho nên hắn không phải ta giọng theo đường, đều để lại ký hiệu cho hắn sao. À, có thanh ảnh nhất thời không còn lời nào để nói. Nghĩa người này hiểu rõ mình như vậy, lần này liền bỏ qua cho hắn thôi. Dù sao, cũng là nhìn đủ vẻ mặt biến hóa trên mặt hắn rồi. Thôi, nhiều năm như vậy, bà ai cũng chỉ có thể nói khiến cho da mặt hắn động hai cái như thế mà thôi. Hoặc là không có cảm giác thắng lợi. Còn không bằng cùng cậu nhi cùng nhau kia đùa, cho lòng thư sướng một chút. Cậu nhi này, Cái mạng điều phong phủ hơn so với kẻ mặt trên kia nhà. Cho nên không hề để ý tới vân lẫm nữa, cùng cậu nhi chơi đùa. Một người một chó, nháo, ở trong xe lăng và lăng lại, biến thành người lao nhà, đèm sang nhà lao đến độ bóng lượng phát tán. Thỉnh thoảng đun vào cánh cửa, đụng vào ghế dựa, đun vào bàn nhỏ bày đồ ăn vặt, phát ra tiếng rằm rằm. Người đã che phía ngoài thận buồn bật. Nơi này rốt cuộc đang làm vận động kinh liệt gì vậy? Con mạng băng lạnh, cổ băng lãm, nước rồi lại nước. Hai cái đèn lồng này phán sáng như vậy rồi. Hai con âm ý như thế. Thích nhàng vè một tiếng, gỗ một ngụm trà, cực kỳ bình tĩnh. Nếu mệnh của xe ngựa này đã nhất định không lâu thì thì nên hưởng thủ thời khác hiện tại này đi. Một canh giờ Hai giờ, hai kẻ dư thừa tinh lực này vẫn còn đùa không biết mệt chút nào. Hai vị khán giả diễn nhiên đã đến bờ chuẩn bị sụp đổ rồi. Bức nhà rơi đủ hát tuyến. Hai kẻ này quá nhiên so với thân huynh đệ còn thân hơn. Quân lạm nhắm mắt lại, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc á mồm. Ngươi! Vừa mở miệng lại nghe đầm một tiếng vang thật lớn. Sau đó, dân dần an tĩnh cất dậy yên lặng. Tất nhàn ngẩn đầu, hai kẻ mới vừa rồi còn đang ồn ào đã thông còn bỗng giảng. Đột nhiên cảm thấy phạm vị bình tròng xe ngựa này nhìn cũng trống trải không ít. Lại cẩn thận nhìn lên, khắp miệng thất nhàn không khỏi cò đốt mạnh, Chỉ cảm thấy quả bài trên đỉnh đầu. Bốn bè bức tường cũ xe ngựa sống cuộc, không chịu nổi đòn nghiêm trọng, âm ầm ngã xuống đất. Chỉ còn lại khối bản lề Còn gác ở trên bánh xe chống đỡ hai người thất nhà Mà hai con tấn mạ phía trước Đã tung võ Phong khói xong về phía trước Xe ngựa đạn chế siêu rộng Của dựng vương phụ Cuối cùng cũng không làm thất vọng Kỳ vọng của thất nhà Luôn có thanh ảnh Cùng cậu nhi kịnh liệt đụng nhau hồ số lần Đã hoa lệ lệ tràn tác Mà ai kẻ đầu sở gây ra Đi đâu rồi Thức nhạc là nhìn phía bên trái, thấy hai kẻ bị đá văng ra, còn tự như không hề hay biết, vẫn ở trên đóng cỏ cô tiếp tục chơi đùa. Lại nghe, phía đằng trước đi đến một tiếng thang, ôi. Thức nhạc đã mắt, không gọi thở dài, có tội nhất đúng là bị phu xe này rồi, bị hai kẻ này liên lị đến. Lúc nãy bị ván cửa đánh vai ra ngoài, tẻ trên mặt đất, đào đến bò không dậy nổi nên sen cổ vầng lãm và phát hát lên cố anh ảnh